các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu sự cô cứ tiếp tục gây thêm oán nghiệt thì có xứng đáng với ân tình của tổ sư gia đã dành cho cô không? Mộ Tà quét ánh mắt về phía của thầy cảnh rồi nói: "Ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây, nghiệp gì chứ ân gì chứ? Toàn bộ lũ các ngươi là thứ thấp kém, ta chỉ một lòng muốn phát liên sơn đường đường chính chính sánh ngang với các đạo phái khác của đại việt. cả bọn ngu ngốc các ngươi thì cứ đi theo con đường khu tà độ thế." Thì biết bao giờ Phái Liên Sơn mới thành một chính thống giáo chứ hả? Thầy bà liền nói với giọng tức giận. Sư cô nghĩ con đường mà sư cô đã chọn là đúng hay sao? Cô đã lén lút luyện tà thuật, cổ trùng, còn mang chính đứa con của mình luyện thành quỷ linh nghi. Nếu ai cũng chấp mê bất ngộ như cô, thì Phái Liên Sơn này trở thành tà giáo hay sao? Một tàn liếc mắt nhìn thầy bà rồi nói. Thì đã làm sao? Các người hãy nhìn thành quả của mình đi. Ngôi tổ đình này đã mục nát vì chính lũ các người. Ta khinh, đạo pháp không có chính cũng không có tà. Chỉ có các người đang đứng trên góc độ của mình để phán xét ta là tà đạo. Tên khốn kiếp phủng quáng và bố của hắn vì thế cũng đã phong ấn ta lại hơn 100 năm, khiến cho ta sống giả chết giả thống khổ vô cùng. Hôm nay là ngày các ngươi phải đền mạng thay cho bọn chúng, là ngày phái liên sơn này phải tuyệt diệt. Nói xong thì mụ ta lại cười thêm một chàng rồi quét ánh mắt nhìn vào trận pháp, sau đó mụ ta cười mỉa. Bắt quái biến tướng đồ cái trần pháp còn con này mà các ngươi muốn khống chế được ta. Thầy Cảnh bắt ấn thủ thế rồi nói, vậy thì mời sư cô phá trận. Nói xong thầy Cảnh niệm chú hô thu, vòng dây chỉ vàng từ từ xiết lại. Ở tâm trần mộ ta rất từ tốn cười khẩy. Khi vòng dây dần dần thu hẹp lại, mộ ta phất tay cắt đứt dây chỉ vàng ở cung chấn, theo đó mà thoát ra bên ngoài sợi dây chỉ sau khi bị cắt đứt thì liền mất hết uy lực rồi ngừng chuyển động. Mộ tung ra một quyền âm lực đầy ra thổi tắt ngọn nến ở cung đoài, rồi hóa thành một làn khói trắng bay ra khỏi trận. Toàn bộ người trong tổ đình cảm thấy thất kinh khi mà mộ ta phá trận một cách nhanh chóng. Thầy Cảnh cũng đang bị phản chiêu mặt thọ thương, máu phun ra ướt đẫm. Con quỳ hồn tiến đến bên thầy Cảnh đang định dùng tà khí của mình để thu lại linh khí của thầy. Thì bất ngờ từ phía sau Chín dùng tám văn tiền đất tầm máu ném thẳng vào lưng của mụ. Một trận lửa bốc lên, mụ ta gầm rú thê thảm. Nhưng ngày sau đó thoát khỏi được uy lực của đồng tiền. Chín cũng vội vàng các thể cảnh chạy ra khỏi thư phòng. Con quỳ hồn nhanh chóng hóa thành một làn xương trắng đuổi theo. Vừa đuổi ra tới giàn giữa thì á ta lọt vào một trận pháp mới. Thất thần khi biết mình bị lừa quét mắt nhìn thấy dưới đất bày trí những ngọn đèn hoa sen đốt bằng dầu lưu ly tỏa tròn ra khắp xung quanh mộ ta ngạc nhiên nói kiểu liên đăng phong hòa trận thế bà mỉm cười sư cô quả thật là chưa quên trần pháp của đạo phái điểm lợi hại của trần pháp này là dùng ngọn đèn phóng lửa thẳng vào quỷ hồn làm âm khí bị thiêu đốt đến cạn kiệt khi một ngọn liên đăng được phóng ra thì lập tức các ngọn đèn còn lại sẽ giãn cách đi thì lập tức các ngọn đèn còn lại sẽ giãn cách lắp đi chỗ trống ấy làm cho yêu ma ở trong trận không thoát ra ngoài nhưng mà sư cô chắc chưa nhìn kỹ thật ra đây không phải là cửu liên đăng mà đây là thập bát liên đăng phong tỏa trận mà các đồ đệ của ta đã dày công nghiên cứu uy lực vô cùng lợi hại đúng là sông trường giang sóng sau sổ sóng trước có phải không một ta dường như không tin vào những lời đe dọa của thầy ba liền cười khẩy mà nói dù các ngươi có bố trí bách liên đăng thì ta cũng thoát một cách dễ dàng như trở bàn tay mà thôi Thầy bà lúc này liền nói như vậy thì xin sư cô pha trận sau đó thầy bà bắt ấn niệm chú thiên linh linh địa linh linh thập bát liên đăng tỏa ánh linh ta mùi bắt quái cùng nhau tỏa yêu mà trừ thải tỏa thần minh một và bốn lên ngọn liên đăng thứ nhất và thứ tư cùng nhau bay lên cao Phóng một ánh lửa chết chóc nhắm vào mộ. À xoay người né tránh, phát ra một luồng yêu khí đánh ngược lại. Nhưng yêu khí của à nhanh chóng bị thiêu dội bởi lửa tam bụi. Dù không bị đánh trúng người nhưng mà âm hồn cũng có chút tổn hại. Ở phía dưới các liên đăng lập tức di chuyển bịt lại lỗ trống do hai ngọn liên đăng kia để lại. Thuần thế thể ba tiếp tục niệm chú hô. 12, 17, lên! ngọn liên đăng thứ mười hai bốc lên cao nhắm thẳng mộ ta mà phóng lửa. À, tung người né tránh nhưng mà lần này không phát ra yêu khí để chống lại. Nhưng ngọn liên đăng thứ mười bảy vẫn đang nằm im ở dưới đất. Nghe hot nhất tại